hồi ức lính chiến xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần m ư ơ i trong tập hồi ký chiến trường c của tác giả hai ruộng phát hiện hàng chục hố trôn tập thể tố cáo tội ác man dợ của tụi pulfốt sau trận trinh sát và đánh không thành công vào fum s y c h e k tiểu đoàn của chúng tôi tiếp tục truy tìm cứ của tụi fort ở bào nước coqi thum trinh sát của tiểu đoàn cũng đã nhiều lần nhận nhiệm vụ đi tìm cái bầu nước cakitom mà mấy lần chúng tôi tìm đều không thấy bởi khu rừng này tương đối rộng lớn và địa hình thì toàn là dây mắc cỡ tây ở thời đó thì chắc các bạn cũng đã biết là chưa có hình ảnh vệ tinh cái bầu nước thì l ạ n nhỏ nằm ở giữa một khu vừng rộng lớn bản đồ quân sự thì cũng không có ghi nay phải qua ảnh vệ tinh thì mình mới nhìn thấy rõ nó không phải là cái phum cakitom lúc đó chúng tôi cứ tưởng chỉ có cái phum c cây t h ô n nằm giữa ruộng trống bao bọc ở xung quanh hơn nữa cái hồ nước này nó không nằm cạnh một con suối hay ngọn đồi nào hết phải nói chi tiết như vậy để thấy rằng ngay kể cả trong trường hợp bào nước này có tọa độ sẵn ở trên bản đồ thì trinh sát cũng rất khó để tìm thấy vì ở trong rừng địa bàn mặc dù chỉ hướng chính xác nhưng đâu phải là lúc nào ta cũng có thể cắt ngay hướng của địa bàn được đâu nhiều khi gặp phải một cái bụi cây gai lớn hay khi gặp phải một cái hố sâu thì ta buộc phải tránh lệch sang một bên bao nhiêu độ sau khi đi qua chiến ngại vật rồi thì mới trả lại cho đúng hướng và nói thật cũng chỉ tương đối thôi chính vì như thế nên khi cắt đường trong khu rừng mù mịt tầm nhìn chỉ được khoảng vài chục mét mà lại phải đi tìm một vị trí cụ thể trong cả một khu rừng rộng lớn thì chỉ cần cắt lệch mục tiêu chừng hai trăm mét theo lý thuyết thì là vậy nhưng khi ta đang đi luồn rừng lấy cái gì để mà đo khoảng cách trên thực địa cũng như không thể xác định được ta đã đi được bao nhiêu km trong một giờ như vậy làm sao ta có thể biết được chính xác ta đã đi đến hay chưa đến bầu nước hoặc là cũng có thể đã đi qua khỏi nếu cái bào nước nằm ở gần một con suối thì chúng tôi có thể tìm ra được ngay bởi khi đó chỉ cần tìm con suối và điều này thì dễ hơn nhiều hoặc giả như mà vị trí cần tìm lại nằm ở ngay gần cái ngã ba suối thì còn có thể dễ tìm được hơn nữa chính vì những hạn chế không thể khắc phục nổi mà thời gian đó mặc dù mất rất nhiều thời gian chúng tôi vẫn không thể tìm ra được cái bào nước này phải tới bây giờ nhờ hình ảnh trên gold map tôi mới tìm được nó có lẽ ngay từ thời đó tụi địch nó cũng đã biết nơi đó rất khó tìm nên bọn chúng mới ở xung quanh khu vực b ỏ n nước đó sau trận trinh sát và truy lùng ở fum s v c h e k và xung quanh khu vực này khoảng một tuần sau thì có khoảng hơn mười cô nữ là p u l p u ra đầu hàng trung đoàn không biết có phải mấy cô này sau những trận truy quét với đội hình lớn không mang lại hiệu suất như mong đợi thì trung đoàn bảy bốn bảy của chúng tôi đã chuyển sang cách đánh du kích vì tôi phốt lúc này cũng không còn dám đóng quân tập trung nữa mà bọn chúng thường chia ra thành những toán nhỏ tàn ra ở khắp rừng nhưng cái yếu điểm của bọn chúng là chúng phải đóng ở những nơi có nước uống nước nấu ăn hoặc là gần những dãy lúa dãy khoai mướp tất cả những loại củ quả gì mà bọn chúng có thể dùng làm lương thực được chính vì vậy mà kế hoạch tác chiến của trung đoàn cũng thay đổi tiểu đ n bảy cho chúng tôi đi phục kích thành nhiều điểm ở khắp rừng và đóng luôn thành những điểm đóng quân nhỏ ở trong rừng giai đoạn này ta bị hao quân cũng nhiều do sốt rét vướng mìn trái của bọn chúng gài trung đoàn phải ra lệnh cấm chúng tôi không được đi trên đường mòn muốn đi đâu thì phải cắt rừng đi đường nào là phải cắt rừng về đường khác đến đầu mùa khô năm một n g h đến khu rừng nào đốt được là chúng tôi đốt khi đám dây mắc cỡ tây bị cháy mìn bị nổ còn trái nào chưa nổ thì cũng lộ ra nhiều nhất là ở con đường từ tu bi đi a n g te có lần cắt rừng khỏi a n g te đến con đường mòn đất xét bề mặt đất của con đường bóng lên chúng tôi chắc chắn là không có mìn vì nếu như bọn địch t r ô n mìn thì phải mìn đạp mà muốn t r ô n mìn đạp thì bọn chúng phải khoét đất xuống mặt đường sẽ bị lộ ngay nơi khoét đất chúng tôi không đạp chân vào nơi đó hôm đó sau một t r ậ n hành quân chúng tôi ngồi nghỉ giải lao năm phút vô tình có một anh nhìn thấy một chiếc lá bằng chừng nửa bàn tay mà không hiểu tại sao có ai đó lại đi bẻ hai ba cái cây gai ghim cái lá đó xuống đất không cho gió thổi bay mất chiếc lá anh trinh á t của ta mới nhẹ nhàng gỡ chiếc lá đó lên lúc này mới phát hiện ra ở phía dưới chiếc lá có cái ngòi của mìn kp hai nô lên thì ra bọn địch cũng lắm chiêu trò gớm bọn chúng lựa một cái nơi đất cứng rồi chôn mìn nơi bọn chúng đào đất để chôn trái mìn chúng phải lấp đất lại mà nếu như vậy thì nó sẽ để lộ ra cái dấu đất mới đào chính vì thế mà tụi nó đã lấy cái lá cây đậy lên nơi đó để ngụy trang nhưng lại sợ cái gió thổi bay mất lá cây nên bọn chúng đã bẻ một cái cây ghim chiếc lá xuống đất từ khi đó chúng tôi không bao giờ dám đạp chân lên dù là một chiếc lá rơi rụng ở trên đường có lẽ vào tình huống này thì câu thơ tình nổi tiếng của xuân diệu con nai và ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ở đây mà ngơ ngác mà đạp lên cái lá vàng khô thì là khỏi ngơ ngác luôn mà sẽ là tự sát tập thể khi chuyển sang phương thức đánh du kích thì khó khăn nhất vẫn là lương thực và một phần nữa nếu dùi có ai bị thương vong thì sẽ càng khó khăn hơn nhưng ta vậy thì bọn địch cũng vậy thôi chúng tôi cứ thay phiên nhau một tốp khoảng hơn một tiểu đội khoảng chừng bảy tám chiến sĩ trong đó có một đồng chí trinh sát mang cơm vắt phải ăn được chừng hai ba ngày rồi sau đó còn lấy gạo ngâm nước cho mềm ra sau đó rang cho gạo thật vàng lên rồi lấy đường tốt nốt n g à o lại làm thành cốm mang theo để ăn vào những ngày hết cơm vắt phải làm sao giữ chữ vừa cơm vắt vừa gạo rang ăn được cho đủ một tuần rồi cắt rừng âm thầm vào sâu trong khu rừng già mênh mông tìm những chỗ ngã ba đường nơi có suối nước hoặc tìm bầu nước nơi phát hiện ra có dấu chân địch hoặc những g i ấ y lúa khoai nói chung là ở tất cả những địa điểm nghi ngờ có tụi phốt hay qua lại hoặc hay mò ra thậm chí có những trường hợp chúng tôi vào sát bên cứu của bọn địch nếu như phát hiện ra cứu của chúng rồi âm thầm bố trí ổ phủ kích g i a o lê phải mài cho thật bén khi tìm ra được mục tiêu thì tổ chức phục kích nếu như chỗ phục kích còn chống trải quá thì phải lấy g i a o lê sắn vào cái cành cây chứ không được chặt chặt thì sẽ gây ra tiếng động tức là chỉ dùng cái lưỡi lê để kéo như là một cái cưa cắt đứt cái cành cây thôi rồi lấy cây để cắm che ngụy trang thêm cho kín đáo ở chỗ phục kích rồi cứ thế nằm im như con ốc trôn mình đợi cho khi bọn địch mò ra để tìm lương thực hoặc nước uống thì bắn xong là rút nhanh về cứ nếu vừa phục xong mà tụi địch nó ra thì ổ phục kích đó coi như là đã bắn diệt địch và hoàn thành nhiệm vụ được rút về nhưng trong trường hợp mà chúng nó chưa mò ra thì anh em cứ phải nằm ở đó đủ một tuần ăn khi nào hết gạo rang thì mới được trở về đi phục kích như vậy cực khổ lắm nằm thi gan với bọn chúng cho tới bao giờ diệt được chúng thì mới về ban đêm thì cử một hai người gom bình tông của cả nhóm xuống dưới suối để lấy nước suối uống cũng chẳng có đun nấu gì hết nằm sát ở bên địch ho còn chẳng dám ho chứ nói gì tới chuyện nấu ăn gạo rang nó nóng ruột anh em cứ với tay bứt xung quanh nơi nằm phục kích có cái gì nhai được là nhai nếu như may mà gặp được cái lá v a n rừng thì quá ngon với cái vị chua chua ngọn ngọt của lá v a n nằm lâu thì nó tê cóng cả hai chân có những trường hợp bọn địch nó ra bắn xong là anh em không chạy nổi cứ đứng lên là lại té phải té lên đứng xuống tới hai ba lần mới hết cóng chân rồi mới chạy được suốt gần hai ba tháng trời đánh du kích giết rồi tụi địch chịu không nổi đi lấy nước cũng bị phục kích đói ra đi đào khoai hay lấy lúa ăn cũng bị chết nói chung là cứ mò ra khỏi cứ là bị ăn đòn bởi vậy bọn chúng đã phải bỏ vùng ở phía nam sông c h i n i t mà chạy sang khu vực núi chi sau khi chúng tôi đánh sang núi chi thì sư đoàn năm m ư ơ i bảy của tụi phốt lại phải chạy tuốt qua thái lan đã có một câu chuyện rất t h i hữu xảy ra trong quãng thời gian chúng tôi đi phủ kích này hôm đó anh hùng là lính trinh sát của trung đoàn khi vào tới sát cứ của bọn địch phục kích anh hùng lúc bấy giờ cầm khẩu b b ố đã đợi cho bọn địch vào thật gần anh em mới nổ súng và cũng chính vì anh hùng bắn quá gần nên quả đạn b bốn ổ đã văng mảnh lại trúng vào trán anh hùng nằm gục xuống hy sinh ngay tại chỗ khi anh em vừa rút ra khỏi vị trí phục kích thấy thiếu mất anh đã nhanh chóng quay lại thì thấy anh đã hy sinh đầu nằm gục trên khẩu b b ố khoảng gần tết năm một nghìn b ả c r i vào mùa lạnh có tay tham mưu trung đoàn của t ụ phốt đã ra hàng và qua khai thác trung đoàn của chúng tôi đã cho xe ô tô đến điều động gấp tiểu đoàn bảy đến gần một căn cứ của bọn địch ở donkada nằm gần bên s ô n chinit đánh một trận tập kích chớp nhoáng vào c ứ trung đoàn bộ của t ụ phốt bọn chúng bị bất ngờ nên đã bị tiêu diệt khá nhiều trận này thì tôi l ạ bị sốt rét nặng nên đã không tham gia chỉ nghe anh em đi về kể lại trong thời gian này tiểu đoàn bảy của chúng tôi còn hành quân truy quét đến khu vực vùng lộ bảy qua luôn cả địa phận của tỉnh công phong tràm khu vực của những vườn cao su rộng lớn trong đó có cả một sân bay nhỏ bỏ hoang và mấy căn nhà dạng biệt thự của chủ đồn điền tư bản pháp khi hành quân truy quét dọc theo đường bảy qua khỏi danh giới giữa hai tỉnh có một cây cầu sắt qua đến đoạn rừng hai bên có phát hiện ra một đoàn xe của ta bị bọn địch phục kích bắn cháy chừng năm sáu chiếc gì đấy chúng tôi nhận ra là vì thấy có biển số chữ việt nam không biết xe của đơn vị nào có lẽ đây là những trận đánh vào lúc giải phóng campuchia khi qua khỏi đó thì tiểu đoàn tạm dừng quân ở một khu rừng hai ven đường đại đội chín của chúng tôi lúc bấy giờ đóng ở gần con suối lấy nước suối nấu cơm thấy nước suối có cái màu hơi đen khác hơn so với những con suối khác nước trong veo ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục truy quét về hướng tây thì đã phát hiện một bãi tha ma tội ác do bọn p h ố t gây ra với dân tộc của họ một khu rừng rộng khoảng gần năm nghìn mét vuông trong đó có đào chừng khoảng trên mười cái giếng sâu mà xương người chất đầy và tràn lên cả miệng giếng trên mặt đất chúng thấy đầy xương người tay chân đầu lâu chúng tôi đi ngang qua đó mà không thể nào tránh để cho chân mình không phải g ẫ m đạp lên xương người những cái giếng chứa xương người ấy nước đen ngòm đang thấm vào đất và thấm qua con suối những cái đầu lâu bên trong còn những chất nhảy màu trắng như đậu hũ còn chưa phân hủy hết qua khỏi bãi tham ma chúng tôi đến một cái phum còn độ khoảng ba bốn gia đình sinh sống cạnh bên đường cách bãi tha ma non một cây số ở đây có cái giếng nước mà dân đang sử dụng cả tiểu đoàn đóng quân tại đây làm nhiệm vụ chốt đường cho vị chỉ huy cấp mặt trận hành quân qua theo lộ bảy một đoàn xe chừng bảy tám chiếc đi đầu là một chiếc thiết giáp m một trăm m ư ơ i ba vừa chạy vừa bắn đại liên thị uy ra hai bên đường những nơi có nghi vấn theo sau là đoàn xe con quân sự tôi bấy giờ có hỏi một người dân là một người đàn ông lớn tuổi ở đây về cái bãi tha ma mà chúng tôi vừa gặp gần đó ông đã kể lại cho tôi nghe về cái cách mà tụi phôn p h đã giết người đầu tiên là bọn chúng sẽ cho dân đến để đào một cái giếng to và sâu chừng bảy tám mét đào xong khoảng m ư ơ i cái giếng thì đêm hôm đó tụi ă n ca lãnh đạo của chính quyền pulput cho trở đến máy phát điện đèn pha và loa sắt bọn chúng dùng đèn pha đặt trên cái miệng giếng pha vào để khi người đi đến sẽ bị trói mắt không nhìn thấy cái miệng giếng sau đó chúng cho loa sắt phát nhạc hát thật to át hết tiếng nói rồi chúng cho xe cam nhông loại có thùng xe ben lên được dùng để chở đất đá chở đến đầy người bọn chúng muốn giết rồi trói dính chùm lại với nhau khoảng trăm người rồi chúng cho xe lùi lại miệng giếng và ben chốt người xuống giếng khi bị đèn pha chiếu vào mắt nên khi xe lùi lại không ai thấy miệng giếng với tiếng nhạc được phát ra từ loa sắt ồn ào đã át hết tiếng rên la từ những nạn nhân còn chưa chết đang nằm ở dưới giếng bọn chúng cứ đổ cho tới khi nào đầy miệng giếng nạn nhân bị trói dính chùm lại với nhau nên không thể chạy đi đâu được cuối cùng là tôi ăng ca chỉ đập đầu những người còn sống ở trên miệng giếng để những nạn nhân này chết đè lên những người nạn nhân ở phía dưới chết theo cứ thế bọn chúng giết đầy hết bao nhiêu cái giếng chắc có lẽ bọn sát nhân này là những bọn đang đóng ở trong địa bàn mà chúng tôi đang phải truy quét sau khi đoàn xe của cấp chỉ huy đi rồi thì chúng tôi ở lại đó một đêm và tới sáng hôm sau thì vào địa bàn để truy quét tiếp lần này thì đại đội chín của chúng tôi vào tới tận phum basana cặp dọc theo bờ sông chinit đặc biệt trưởng phum basana này lại là người việt nam ở khu vực chinit và núi chi này trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ đã từng là căn cứ của trung ương cục rời về đây để tránh các cuộc hành quân càn quét của quân mỹ anh trưởng phum ở đây có tên là hot bòn hot lấy tên theo tiếng campuchia bòn hot quê ở hải phòng là bộ đội chống mỹ bị thương cụt mất bàn tay trái anh đã ở lại đây và lấy vợ là người campuchia bấy giờ đã có bốn đứa con trai được nhân dân che chở giấu được tung tích nên tử phút đã để sốt lại đương nhiên là anh ủng hộ bộ đội chúng tôi hết mình ở đây anh hốt chỉ huy một đại đ ộ du kích tiểu đoàn bảy khi đến đây và vào lùng sục dọc theo bờ sông chinit lên tới phum angdot ở trên phum kafong karabay lên tới tận ranh giới của công p h u n tràm bắt tay với tiểu đoàn năm bọn địch không còn nữa nhưng khi về thì trinh sát tên minh quê ở đồng tháp đây là một trong hai người trinh sát là ngọc đen và minh được bố sưởng cưng nhất m ì n h đã đạp phải một trái mìn k 5 8 làm cụt mất bàn chân anh em cáng minh trên võng mình bị thương nằm trên võng nhưng vẫn hướng dẫn được đường cho anh em đi rồi các anh lại vướng thêm một trái kp h nữa và minh đã hy sinh thường trinh sát của mình bộ xưởng đã rơi nước mắt t i ể đoàn bảy lại về đóng ở khu vực ngã ba phum bà sana đại đội chín lên đóng ở phum komform srek nơi đây chúng tôi đóng chung tại nhà dân nhà anh em tôi đóng quân khá to có một người cha và một người chị gái gia đình này lai người trăm nên chị con gái rất đẹp da trắng mịn mắt đen chồng cô này chúng tôi biết là một tên tiểu đoàn phó của tụi phun p ố t vẫn đang còn ở trong rừng lúc đầu thì gia đình của cô ta vừa sợ lại vừa căm thù chúng tôi gần như không có giao thiệp không chào hỏi dù chúng tôi có đến chào hỏi đàng hoàng sau mấy ngày khi thấy chúng tôi không có phá phách trêu ghẹo hay có bất kỳ thái độ mất đạo đức và lại sống rất có văn hóa thì dần dần cô ta và cha cô cũng bớt sợ và thân thiện lại khi thấy chúng tôi hiền lành ánh mắt cô ta cũng không còn thù hẳn nữa thời gian này khi chúng tôi phải truy quét ở khu vực núi chi thì chúng tôi đã mượn xuồng của dân để vượt sông c h i n i s và hành quân vào truy quét ở khu vực núi chi tôi nhớ là vào mùa lạnh ở đây lạnh khủng khiếp dù đã m ặ c tới hai ba chiếc áo bên ngoài còn thêm một cái áo c h ấ n thủ mà vẫn lạnh run đêm nằm phải đốt lửa mới ấm được sau hai ngày hành quân chúng tôi đến cái phum ở gần chân núi chi đóng quân ở đây và bung ra lùng sục truy quét bọn địch càng gần núi lại càng lạnh chúng tôi đã nghĩ ra cái cách là đào một cái hố dài dọc theo ở phía dưới phía trên thì móc võng nằm rồi tìm lấy hai cái cây cột nhà bỏ hoang để cặp lại đốt ở cho cháy ở phía dưới võng nhờ vậy mà rất ấm lưng ban đêm lại không phát ra ánh lửa nhưng nếu lỡ ngủ quên thì lại rất nguy hiểm đã có trường hợp trinh sát khi ngủ đã làm cháy luôn mất chiếc ống nhòm do khi ngủ quên làm rớt sung lửa còn tôi thì làm rớt hẳn một trái lựu đạn nhưng may qua nhờ nó lăn ra ngoài thật đúng là hú vía ở đây bên ngoài p h u n có một cái tràng cỏ và bãi sình nên nai heo rừng ban đêm thường ra đó để ăn cỏ và nằm sình sáng tinh mơ vừa định nấu cơm nghe có tiếng ak nổ điểm xạ hai ba loạt anh em chúng tôi xách súng chạy ra để chi viện vì cứ nghĩ rằng anh đã bị bọn địch phục kích nhưng khi chạy ra đến nơi thì thấy anh chỉ vừa hạ được một con trâu to đầu đàn khi anh chỉ phát hiện ra cả một đàn trâu rừng đang gậm cỏ anh đã quỳ gối xuống cái ụ muối bắn con to nhất điểm xạ hai phát con trâu rừng trúng đạn nhưng chưa chết thay vì bỏ chạy đi thì nó lại lao đến chỗ anh chi không bỏ chạy anh điểm dạn tiếp liên tục khi con trâu rừng to lớn vừa gục xuống thì cái đầu của nó chỉ còn cách nơi anh q u ỳ bắn chừng một mét thôi anh em chúng tôi ra xẻ thịt một đại đội ăn không hết một con trâu rừng mỗi trung đội được một cái đùi đại đội bộ được một cái đùi còn lòng thì nấu nổi cháo to còn lại phải bỏ đi vì ăn không hết đúng là ủ n thật còn mang theo thì không mang nổi chúng tôi tiếp tục vượt sông chinit hành quân về lùng sục ở bờ hướng đông cũng chỉ phát hiện được những cứ của bọn địch đã bỏ đi ở phía bên này chúng tôi gặp một con suối nước trong veo mà không có cá như ở sông chinit chúng tôi đã lùng sục truy quét suốt cả một tuần rồi rút về phum ở bên kia sông lúc này thì tôi bị lên cơn sốt rét nặng bị rớt lại sau hàng quân và nam địa bàn thấy vậy đi chậm lại cùng với tôi đầu tôi lúc bấy giờ nhức băng băng hai tai thì ù lên mắt muốn hoa đi chân thì bước không nổi nữa bình thường đi ở trong rừng chân mình bước qua dễ cây hay dây rừng nó không bị vướng còn lúc này không hiểu sao mình không thể kiểm soát được hai bàn chân cứ mỗi lần bước qua dây rừng hay cái dễ cây cao hơn một chút xíu thôi là đã vấp té ngay súng mang còn không muốn nổi tôi phải lấy súng làm cái cây gậy trống đi từng bước theo dấu mòn ở giữa rừng nam đã ở lại cảnh giác phía sau cho tôi vì sợ bọn địch đeo bám khi biết ta đang rút quân cũng rất may là đã không có bọn địch bám theo cả tiểu đoàn chúng tôi về đến phum rồi cũng chưa ai biết là hai chúng tôi rớt lại ở phía sau mãi cho đến gần tối hai thằng chúng tôi mới mò về tới phung lúc này cả trung đoàn đã bị sốt rét gần như tất cả anh em người nào cũng đã từng phải đi nằm viện rồi còn tôi là người bị sốt gần như sau cùng trong đơn vị qua ngày hôm sau cơn sốt ở trong người lại bình thường chỉ cảm thấy mệt hơn bình thường một chút phải đến chu kỳ vài ngày sau thì lại bị sốt trở lại trung đoàn đã cho công binh mở đường ở giữa rừng và làm một cầu vẹt để cho xe ô tô đi vào tới núi chi còn ở cánh tiểu đoàn năm và tiểu đoàn sáu thì hành quân vào núi chi bằng hướng khác ở bên hướng đông sông h i n i t trên núi chi thì có một đại đội đặc công của quân khu bám đánh bọn địch ở trên đó chúng tôi đảm nhiệm ở phía chân núi khoảng một tuần sau thì cánh của tiểu đoàn năm và tiểu đoàn sáu đã phát hiện ra một tập thể dân đông lắm khoảng trên dưới hai ba trăm n g ư ờ i có cả già trẻ gái trai cả trẻ con đang sống chui rúc đói rách và sốt rét ở trong rừng tre lần đầu gặp bộ đội việt nam họ đã rất sợ nhưng thấy bộ đội không làm gì cả mà còn giúp đỡ cứu đói cho họ lúc bấy giờ họ mới gọi nhau ra hàng và về với chính quyền của campuchia khoảng hai ba trăm người đói khát bệnh tật đi về qua phum nơi chúng tôi đang đóng quân thấy có một cụ còn khá khỏe mạnh tôi mới hỏi cụ tại sao bộ đội việt nam đã giải phóng được hơn một năm rồi mà bà con không chịu trở về với chính quyền của h i ê n sông rin cụ mới trả lời là vào năm s á h a y b ả gì đó khi tụi lon lon lật đổ sianuk và giết việt kiều thì quân của tướng đỗ cao trí sang khu vực công phong tràm này gặp người campuchia là giết sạch để trả thù nay thấy phun phốt cũng giết nhiều người việt nam nên sợ bộ đội việt nam sang trả thù bắn giết trở lại nên đã trốn theo tụ phun phốt vào rừng mà không dám ra thì ra là như thế cho đến ngày nay khi tòa án quốc tế đã xét xử tội ác diệt chủng của tụ phun phốt rồi vậy mà vẫn không ít người còn cố tình vu khống chúng tôi là sang campuchia xâm lược kể cả có một số thanh niên việt nam trốn tránh nghĩa vụ quân sự họ đã được sống một cuộc sống bình yên được yên tâm học hành mà sao họ đã vội vô ơn với những người thanh niên như chúng tôi họ đã nợ mồ hôi xương máu của anh em chúng tôi mà họ còn dám xúc phạm đến anh em chúng tôi những người đã đổ xương máu mạng sống của mình để đem lại bình yên cho đất nước họ còn cho chúng tôi là nầy nọ cái lũ hèn nhát đó chúng đã trốn tránh trách nhiệm khi đất nước gặp hiểm nguy thì nay chúng lại tự cho là chúng khôn hơn người có một số ít lại còn ngu ngốc dám t â n bốc những tên lính xâm lược phương tây những tên lính hàn quốc họ còn ca tụng cho là văn minh là nhân văn họ đã quên hết những tội ác của t ộ i lính mỹ lính hàn khi bọn chúng đã không phân biệt được đâu là dân đâu là giải phóng quân chúng đã xả súng bắn tan sát từ già đến trẻ từ phụ nữ đến trẻ con việt nam vậy mà tụi chúng vẫn còn dám ca tụng cho đó là văn minh cho là nhân đạo mãi cho tới tận bây giờ còn có những kẻ bệnh hoạn tôn sủng những bộ quân phục của những tên lính tàn ác đó chúng đã ngu xuẩn khoác cái loại quân phục tàn ác đó vào người để cho ra vẻ chúng là oai hùng chúng tôi là những người lính việt nam là bộ đội việt nam khi đối mặt với kẻ thù mà chúng tôi chưa phân biệt được họ là dân hay là kẻ thù khi chúng tôi chưa thấy họ cầm vũ khí trong tay thậm chí đã có nhiều trường hợp nghi ngờ họ là địch nhiều hơn dân nhưng chúng tôi vẫn bình tĩnh dù đôi khi phải nhận sự thiệt thòi nguy hiểm thậm chí hy sinh về mình và anh em chúng tôi đã có không ít người đã phải hy sinh chính vì cái sự nhầm lẫn địch và dân nhưng chúng tôi vẫn không nổ súng bừa bãi chứ đâu như cái tụi lính mỹ lính hàn lính ngụy quay trở lại câu chuyện khi xong chiến dịch truy quét núi chi chúng tôi rút về bên kia bờ sông chinit tiểu đoàn bảy chúng tôi quay lại về phum kari bây giờ đã vắng bóng địch không khí bình yên vui vẻ đã trở lại với người dân campuchia ban đêm tôi và nam cùng với năm anh du kích của bạn ở phum bà sa na đi săn cặp theo dọc bờ sông chinis qua khỏi phum angdốt đến gần sáng thì mới về du kích săn còn hai chúng tôi đi theo để hỗ trợ cái tài của cánh du kích là họ rọi đèn rất hay mấy con thỏ rừng từ rất xa đã dần dần chạy lại cái bóng sáng của đèn rồi dần dần tự đến gần người săn và chỉ việc dùng súng cạc p i n để bắn con mồi ở cự ly đã rất gần vì thế nên lúc đó đã có danh từ là chịu đèn dùng cho thanh niên đi tán gái tán mà dính thì gọi là cô đó đã chịu đèn g bóng sạch địch. bọn sư đoàn năm m ư ơ i bảy của tụi phốt đã không chịu nổi những trận càn quét và phục kích khắp rừng như kiểu đánh du kích nên bọn chúng đã phải rút qua núi chi rồi sau đó rút hẳn qua bên dưới thái lan vào những đêm trăng bấy giờ đã nghe những tiếng trống bập bùng múa lăm thon của trai gái làng ở khắp nơi cuộc sống của người dân nơi đây đã ổn định đang dần hồi sinh một cách mạnh mẽ những phụ nữ đã bắt đầu làm đẹp cho mình vận những chiếc xà rông màu sặc rỡ với cái sợi thắt lưng nữ sáng bóng bằng kim loại có những cô còn biết trang điểm son phấn còn cánh thanh niên thì bắt đầu chạy theo mô đen để chứng tỏ cái đẳng cấp của mình đặc tính của dân tộc bạn là rất thích màu đậm xanh thì phải thật xanh đậm mà đỏ thì cũng phải thật đỏ đậm những anh chàng muốn gọi là đẳng cấp là phải có áo xanh quần tây xanh hoặc đen nhưng nút áo thì phải khác màu để cho nổi bật lên đầu thì đội một chiếc nón lá thốt nốt rộng vành nhìn cứ như là nón cao bồi mỹ cây viền nón và cả cái dây quai nón bằng vải xanh hay đỏ ngang lưng thì cột một cái khăn cà ma chân đi đôi dép thái tay đeo đồng hồ còn những anh chàng thanh niên thuộc loại đẳng cấp đỉnh tức là đẳng cấp cao nhất đấy thì phải có một chiếc xe bò xe bò đặc biệt cây càng xe ở phía trước phải cong vút lên cây đầu càng chạm trổ và khoanh những chiếc vòng bằng kim loại sáng bóng tùng xe bò là phải có vách có mui rồi trang trí hoa văn nội thất đẹp đẽ treo rèm xung quanh từ càng xe bò đến mui xe có treo một dây cờ vải đuôi nheo nhiều màu sắc xanh đỏ và còn treo cả lục lạc khi xe bò chạy thì nghe tiếng lục lạc kêu l e n k e n có khi có thêm cả cái da rêu cắt xét ở trên xe bò nữa thì mới gọi là tuyệt đỉnh dân thì vậy chứ bộ đội chúng tôi thì vẫn bình dị thỉnh t o ả n g vẫn đi phủ kích ban đêm dù không còn gặp địch nữa có lần trung đội chúng tôi đi gần đến con suối phải băng qua suối thì gặp từ hướng suối đi lên một tốp con gái khoảng bảy tám cô vừa qua suối mà xem y cô nào cũng khô ráo không bị ướt chúng tôi mới đoán chắc con suối này cạn thế là anh em đã không cần phải cởi quần áo bao xe đẹn ra làm gì chỉ cần săn ống quần lên thôi rồi qua suối ôi nào ngờ cái suối nó cứ sâu dần sâu dần ướt đến ngang ngực cuối cùng là quần áo của chúng tôi ướt sạch ngồi lại mới suy nghĩ hay là ở gần đó có cái cây cầu khỉ ngầm ở dưới mặt nước mà mình không biết suốt đêm đã phải chịu cái cảnh lạnh mặc quần áo ướt để phục kích anh em rất bức xúc sáng hôm sau khi về cứ lại nghe tiếng con gái cười g ỡ n ở phía bên kia suối lần này thì bọn tôi quyết định dình xem chọc bằng được chúng tôi mới ẩn mình vào bụi rậm té ra là mấy em mặc xà rông nó cũng giống như cái váy đầm của chị em việt nam mình đợi khi xuống suối mấy cô này cứ cuốn lại và nâng dần cái xà rông lên không cho nó chạm mặt nước cứ mặt nước dâng đến đâu chị em lại nâng xà rông cao lên đến đó khi qua suối cạn dần thì chị em cứ buông xả xà rông xuống dần vậy là xong qua suối nước ngập ngang ngực mà cái xà rông vẫn ráo như thường anh em chúng tôi lúc bấy giờ mới nhìn nhau mà gãi đầu ủ thôi thôi đúng chịu chịu đóng quân ở khu vực này một thời gian Thì chúng tôi được lệnh hành quân về khu vực biên giới việt nam campuchia để đánh bọn srika chúng tôi được lệnh chuẩn bị hành quân bằng xe cơ giới đi đâu thì chưa biết rõ cả trung đoàn được lên xe quân sự xe chạy về hướng công p h o n tràm theo lộ s anh em chúng tôi reo hò về nước rồi tụi bơi ai cũng khí thế vui vẻ những p h u n xóm đông đúc hai bên đường quốc lộ s làm cho chúng tôi vui hẳn vì không còn cái cảnh rừng rậm âm u bên mình rồi trường học những em học sinh tiểu học với đồng phục tươm tất với cô giáo trẻ xinh tươi xa xa là khu vực thị xã công phung tràm hiện lên trong tầm mắt cũng vào mùa phượng bắt đầu nở màu đỏ thẫm điểm trong tàn cây xanh chen lẫn với mái ngói như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo nhìn giống y như đà lạt nhưng ở công phung tràm lại soi bóng bên dòng sông mê công phẳng lặng êm đềm trong xanh thành phố công p h u n tràm mới xinh đẹp làm sao đoàn xe đến công p h u n tràm tất cả bộ đội xuống xe để cho xe qua phà bến phà đây màu áo xanh bộ đội với súng ống bên mình khác với ngày chúng tôi mới qua đây còn khói súng còn không khí chết chóc không một bóng người dân này thay vào đây là đầy ắp hàng quán bộ đội thì không có nhiều tiền lúc này dân campuchia họ vẫn còn phải sử dụng tiền việt nam để mua bán mấy anh đi xe trước kêu chủ xe nước mía làm cho mỗi người mỗi ly sau đó xe chạy xuống phà có anh thì mới uống dở phải chạy theo xe xuống phà nên chưa kịp trả tiền xe chúng tôi vừa mới tới đó anh chủ quán xe nước mía cứ là ơi ới ngay lúc đó thì chiếc xe dép chở chú tư đáp cũng vừa tới thấy thủ trưởng mang súng ngắn anh này liền đến để kiện với chú tư có anh phiên dịch bây giờ chú tư hiểu ra vấn đề nhưng chúng tôi đi đánh nhau có ai đem tiền nhiều theo ở trong túi đâu bấy giờ thấy chú tư lấy tay lột luôn chiếc nhẫn đang đeo từ ngón tay chú ra có lẽ đó là nhẫn cưới rồi đưa cho anh chủ nước mía hỏi đủ chưa anh nước mía đếm ly tính tiền và thối tiền lại cho chú tư khi hành quân về thì trung đoàn ra lệnh cho bộ đội không được xuống xe cứ ngồi trên xe qua phà luôn cho khỏi rắc rối đoàn xe của chúng tôi qua công phung tràm rồi đến sài riêng xa xa đã nhìn thấy ngọn núi b à đen anh em chúng tôi reo mừng vì nhìn thấy tổ quốc nhưng xe lại quẹo phải tách khỏi con đường nhựa để đi vào con đường đá lởm chởm đầy ổ gà ổ voi bụi mù mịt đi cho đến chiều thì chúng tôi đổ quân xuống một cái phum ở ven đường ăn cơm vắt rồi bấy giờ mới nghe phổ biến lệnh trung đoàn bảy bốn i bảy sẽ đến tỉnh preve nằm sát với biên giới việt nam để đánh bọn địch sérica đây là những tên đã phản bội lại việt nam cầm đầu bọn này là tên t r a n sau tên này đã được nhà nước ta cho đi học ở hà nội để về làm bí thư tỉnh ủy x à i riêng nhưng hắn đã phản bội lại bọn chúng có khoảng chừng hai trăm n quân sống ở vùng rừng ven biên giới thuộc tỉnh tây ninh và mộc hóa vùng này ta không bố trí quân chủ lực mà chỉ có lực lượng bảo vệ nhằm để xây dựng chính quyền và lực lượng bộ đội địa phương cho đất bạn campuchia bọn chúng đã tập kích vào các đơn vị và vào cả chính quyền của bạn rồi rút vào cứ của bọn chúng lúc đầu cứ tưởng đơn vị nào của tụi phốt chứ bọn này thì chúng tôi chấp luôn một tay sau khi xe ô tô giải quân xong là chúng tôi hành quân luôn trong đêm đã hai năm rồi quen với rừng già rậm rạp âm u nay về đồng bằng chỉ có ruộng đồng với cái thốt nốt và phum xóm chúng tôi hành quân cứ như là đi du lịch chúng tôi đã ép bọn chúng về hướng đông sát với biên giới việt nam lợi dụng rừng biên giới Là cây tràm lá xanh um、và chúng tôi cho trinh sát cắt sâu vào rừng phía việt nam đang phía trên gió rồi cho đốt rừng tràm còn chúng tôi thì bao vây ở bên bìa rừng rừng tràm là loại cây có dầu nên khi nóng nó cháy kinh khủng lá xanh lá non gì cháy hết nhìn thấy khói đen cuồn cuộn bọn trẻ con jerica này sợ phòng lửa nên đã ra đầu hàng chúng tôi đã bắt được khoảng sáu bảy mươi tên sau đó tiếp tục vào lùng sục nhưng rất tiếc là tên cầm đầu đã chạy thoát được có lẽ nó đã chạy từ trước trung đoàn của tôi nhận lệnh đi phục kích ở nhà của con vợ nó phục suốt một tuần cũng không thấy nó mò về vậy là nó đã cao chạy xa bay chúng tôi đóng quân ở đây cũng phải tới gần một tháng về đồng bằng cho đ ớ sốt rét ở đây thì gà qué nhiều lắm mà bán rất rẻ bán toàn bằng tiền việt nam sau gần hai năm đánh nhau ở trong rừng phu cấp còn nguyên nay về đây đơn vị cho truy lĩnh thế là cứ mua gà ăn thoải mái một cái nồi quân dụng nấu cháo mà cho vào tới năm sáu con gà nước thốt nốt thì uống khi nào no thì thôi dần họ bán rẻ lắm đã vậy ở trung đoàn tôi còn có anh từ tho anh mà đã vác m mươi đi phục mà để nguyên cái dây đạn quấn vào súng ở khu vực đôn bây đó anh này quê ở quận b ố thành phố hồ chí minh mà gốc thì lại là dân bụi đời từ nhỏ sống bằng cái nghề cờ g a n bạc lận khi chúng tôi về đây truy quét mòn sê rika thì lại vào đúng dịp tết cổ truyền của campuchia nên ở nơi nào cũng có múa lăm thôn và cờ bạc vui chơi anh đ ó ta mới ngứa nghề cũ xin tôi cho đi đánh bạc tôi mới dặn anh là làm đủ nồi cháo gà tôi nhé với cái kinh nghiệm cờ bạc anh này đã vào đâu chừng nửa giờ là đã đi ra với một nắm tiền mua gà để nấu cháo nhưng cũng chỉ vài ba lần là dân họ cũng chạy chứ không dám chơi khi thấy có mặt tho vào chơi cũng nhờ vậy mà đơn vị của chúng tôi khỏe hơn giống như là được đi ăn dưỡng vậy rồi sau đó lại tiếp tục phải hành quân về lại caria nhưng cũng xui cho tiểu đoàn năm khi về xe chở chúng tôi chạy vào ban đêm trong đêm tối mà lại không được bật đèn khi đến cua 90 độ thì chiếc xe chở tiểu đoàn năm bị lật xe do lái xe đã quên đường cũng đã bị hết mấy em khi về qua phà công p h o n tràm lại ngồi dính trên xe luôn cho khỏi rắc rối quay về lại c a r i cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ về việt nam vẫn là giấc mơ của anh em từ sĩ quan cho tới lính tráng khi quay về đây được đơn vị bổ sung quân số tương đối đầy đủ và lệnh cho anh em phải vào rừng đốn cây cối về để cất doanh trại vững chắc còn nhớ lần trước chúng tôi biết thế nào chúng ũ n nghi g là tôi nhận nhiệm vụ lên xiêm riệp để trinh sát tiền trạm lại được đi du lịch nữa đây trung đoàn cấp cho một chiếc xe gmc và một chiếc xe dép để chở chúng tôi lên xiêm riệp sướng từ nào đến giờ toàn đi trinh sát bằng hai chân luồn rừng nay lại được đi bằng ô tô